Các bạn đang nghe tại audio.net Cái mà Vân Lão gia yêu thương nhất Những lời của bà không những chỉ khinh thường người khác Mà còn đánh vào lòng tự trọng của đối phương Cho dù là kẻ thù cũng không cần nói Những lời khó nghe như vậy cố ngô xét về thân phận Thì mà tự Yên cũng là cháu gái của bà Nếu để Vân Lão gia nghe được những lời này Chứ riêng chỉ sờ sẽ hôi hận khi nói ra những lời này thôi Elena Cô bất quá trẻ làm con chó của Olivia thôi Đừng nghĩ mà họ Anatoria thì rất giỏi Ở trước mặt vô nhân là ta Cô cũng chỉ là một người hầu Chữ diên vốn đang bị mặc tin chọc tức Hiện tại lại xuất hiện thêm một Elena Đứng về phía cô ta Tức dần che mở lý trí Chữ diên không biết rằng bản thân càng nói càng sai Vưu tướng ngọc thầm kêu không ổn Nói ai không nói Chữ diên lại nói đến Olivia Olivia là cấm kỳ của Vân ra Người hầu không hiểu chuyện Nghe vào tai liền bàn tán xôn xao Đến lúc trở đến tai của Vân lão ra Chỉ rằng tất cả mọi người đều bị chữ diên này liên lụy chị diên bỏ qua đi Nếu còn tiếp tục tranh cái, chỉ sợ sẽ kinh động lão ra, đến lúc đó mọi người đều không vui vẻ gì. Biết chữ Diên đang tức giận, dòng điệu vô túi ngọc hết sức mềm mỏng, chỉ mong bà có thể bỏ qua chuyện này, không tiếp tục nói nữa. Trầm Ngọc Hương bên cạnh cũng là người thông minh, dù biết mẹ chồng sẽ không nghe lời bà, nhưng cũng mở miệng khuyên can. "Đúng đó mẹ, thôi thì bỏ qua đi, dù sao với loại người như vậy, chỉ cần hiểu trong lòng là được rồi." Loại người như vậy? Tâm tình chữ Diên nhất thời khôi phục, Trầm Ngọc Hương nói không sai. Loại người như Mạc Tử Yên đây Trên cái cùng cô ta chính là làm bẩn chính mình Mạc Tử Yên nhếch môi cười lạnh Kéo tay Elena đi thẳng một máy ra ngoài Những lời của Trầm Ngọc Hương Cứ vang vòng trong đầu cô Loại người như vậy Bà ta thì có tư cách gì Mà bình phẩm xem cô là loại người gì Elena chỉ là người nhà Anatoria Lúc này Mạc Tử Yên mới nhớ đến Theo như lời nói của chiếu Diên Thì Elena mang họ Anatoria như vậy cô ấy cùng cô Không phải là họ hàng sao Elena gật đầu Nếu mà từ Yên đã hỏi, cô cũng không giấu làm gì, dù sao tất cả mọi người ở vân gia đều biết. Hóa ra Elena là con gái nuôi của cô em họ của Olivia. Khi Olivia theo văn lão gia về nước, đã đem trách nhiệm nặng nề là gánh vác cả gia tộc lên người cô em họ nhỏ của mình. Cô ấy một mình gánh vác cả một gia tộc, qua thời có chút khó khăn, chỉ đủ kinh nghiệm, lại phải đối mặt với mọi lang sói xung quanh, nhưng vẫn có thể giữ được gia tộc vững vàng như ngày hôm nay. Đúng là đáng khâm phục. Elena được nhận nuôi khi cô ấy đã ngoài 40, Cả cuộc đời của bà đều mang theo trách nhiệm nặng nề, cho nên bà cũng không muốn làm gia đình. Tuổi đã lớn không có con bên cạnh để ăn ủi. Đồng thời Elena cũng bị cha mẹ bỏ rơi. Một người cần con, một người lại cần mẹ, hai người đồng cảnh ngộ, ở bên cạnh ăn ủi lẫn nhau. Hiện tại cũng đã hơn 10 năm, cô ấy đã yên nghỉ cùng với mẹ, mà Elena thì thực hiện nguyện vọng của bà đến vân ra tìm Olivia, chăm sóc cho bà ấy. Elena đến tìm thì đã quá muộn, so với cô ấy, Olivia đã ra đi hơn 10 năm nay. Cho nên cô không thể thực hiện nguyện vọng của bà Là chăm sóc cho chị họ kính yêu Đến cuối đời Nhưng bù lại Cô sẽ chăm sóc cho con trai con gái của bà ấy Nhưng Vân hình như đã lấy chồng từ lâu Mà Vân Mạc thì không ở Vân ra Nhìn thấy Vân lão già tuổi già sức yếu Lại không có con trai con gái bên cạnh Elena thấy vậy cúng xót xa Nên đã ở lại chăm sóc cho ông Mà ông lại xem cô như con gái thứ hai mà đối đãi. Tình cảm giữa hai người xem như cúng sâu đậm Dựa vào thân phần Thì mà Tử Yên phải gọi Elena một tiếng gì Tuy đã 30 nhưng Elena vẫn trẻ trung như thường. Một tiếng gì này gọi cũng thật ngượng miệng, nên cô quyết định vẫn nên gọi chị thì sẽ tốt hơn. Ám giả ruột, cùng Vân Lão Gia ở trong thư phòng đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Mặc dù ông đã hạ lệnh không ai được phép vào, nhưng mà từ yên rốt cuộc cũng không chịu được nữa, nên đã mở cửa đi vào, vừa bước chân vào đã nghe thấy giọng nói oán giận của Vân Lão Gia. Thằng nhóc này, không biết kính già yêu trẻ là gì, thắng một người già như ta đây, cậu không cảm thấy xấu hổ à? Nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi đánh cờ, không khí giữa hai người tuy không thể nói là hòa thuận, nhưng cũng không quá gay gắt. Mặc dù giọng nói của Văn Lão gia lơ vẻ oán giận, nhưng Mạc Tử Yên có thể nghe ra được trong đó pha chút đùa giỡn, lúc này cô mới yên thâm thở ra. Ông ngoài ruột Mạc Tử Yên đi tới bên cạnh ám dạ ruột ngồi xuống, nhìn xuống bàn cờ, trắng đen lẫn lộn, cô xem một chút cũng không hiểu. Hạ xuống một quân cờ trắng, anh vòng tay ôm lấy eo cô, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười ôn hòa với Văn Lão gia đối diện. Anh động tự như tuyên bố quyền sở hữu này của anh khiến ông nheo mắt nhưng cũng không mở miệng, chỉ thầm mắng anh không biết xấu hổ, chứa mặt trưởng bối không biết ý tứ gì hết. Mạc Tự Yên phát hiện tuy ông có chút không hài lòng nhưng cũng không phản đối, điều này khiến cô cảm thấy kinh ngạc, không biết trong 2 giờ đồng hồ này anh cùng ông đã nói gì mà có thể khiến ông thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Mạc Tử Yên ngây ngốc ở bên cạnh ám dạ ruột nhìn anh đánh cờ. Mỗi lần anh hạ xuống một quân cờ, thì giọng nói đầy oán giận của Vân Lão Giang lại vang lên. Tình tiết cứ lần bị làm lại như vậy, cô xem sớm đã chán. Ta cảnh cáo cậu, nếu muốn lấy được vợ, thì bạn này cậu hãy thua đi. Nghe